Các bạn đang nghe truyện trên website chuyen.tinhyeu.net, chương 41, Sưng Vương sưng bá, dù sao An Tế cũng có lợi thế chiều cao, nghiêng người qua một bên, giơ cao tay phải. Còn An Văn, dù đã ngoai nửa người qua vẫn không với tới được, không chịu thua, An Văn nắm lấy tay áo An Tế kéo mạnh khiến chiếc áo sơ mi phẳng phiu bị vò nhăn nhúm, cuối cùng, đinh Tinh Lan vỗ bàn "Cưng nàng man cái cọ, An Văn, sao Tựng Dương con lại muốn đến công ty mà còn là bộ phận kinh doanh?" An Văn trừng mắt nhìn An Tế, tạm tha cho anh ta, ngồi ngay ngắn lại, hai tay đan vào nhau trên bàn, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học. Lần kiểm tra cuối kỳ vừa rồi con xếp hạng không tốt, nguyên nhân lớn nhất là vì con chỉ có lý thuyết, không có thực hành, lý do chính. Đáng này vừa thốt ra, Đinh Tinh Lan không phản đối nữa, liếc nhìn An Quốc Khánh, An Quốc Khánh cảm nhận được áp lực, đưa tay xoa đầu, ông có cái bụng bia tròn chia, lúc này lại uống chút rượu, mặt đỏ bừng trông rất buồn cười. Lúc này, An Tế lên tiếng công kích, anh thấy không có ích gì đâu. Em mà đi làm thì cũng chẳng học được gì, chỉ tổ gây rối thêm thôi. An Văn liếc mắt qua, không phục, tại sao An Tế Hất cằm, nói thẳng, trong công ty ai mà không biết em là ai? Ai dám sai bảo em? Ai dám quản em? An Quốc khánh nhân cơ hội, giơ tay lên chỉ, hoàn toàn đồng tình, đúng. Anh con nói rất đúng, ông nhìn An Văn với vẻ quan tâm, làm ra bộ dạng khuyên nhủ. "Chân thành, An Văn, kỳ nghỉ này khó khăn lắm mới có, con ở nhà thư giãn đi, thoải mái biết bao." Lúc này Vấn đề không còn là đi làm hay không, học được gì hay không nữa. An Văn cảm nhận được sự chê bai sâu sắc, bị chính gia đình mình chê bai, nhất là khi có Cố Tranh ở đây, cô cảm thấy vô cùng mất mặt, cô cắn răng, quay mặt đi. Cố Tranh thấy An Văn tức giận đến. Đỏ bừng cả má, lên tiếng, "Chú An, cháu có một ý kiến." An Quốc Khánh trông như một ông chú hiền lành. Vui vẻ nhìn Cố Tranh, giọng điệu thân thiện, "Ý kiến gì?" Cố Tranh liếc nhìn An Văn, rồi thu hồi ánh mắt, "Công ty chúng cháu năm nay vẫn chưa kết thúc đợt tuyển dụng mùa xuân. Nếu An Văn muốn thực hành, có thể đến tập sự ở tập đoàn Bạch gia." Đinh Tinh Lan nhìn An Quốc Khánh một cái, rồi quay sang Cố Tranh với vẻ khó xử, "Có làm phiền cháu không?" An Văn vốn đang căng tai nghe Vừa định phản bác thì bị Cố Tranh cướp lời, giọng anh trầm ấm, dịu dàng như gió xuân, "Không đâu ạ. An Văn rất thông minh, ngoan ngoãn, em ấy thực sự muốn học hỏi, cháu tin em ấy sẽ làm tốt." Ban đầu gương mặt An Văn đầy vẻ tức giận, giờ lại bất giác nở nụ cười, còn khoanh tay trước ngực. Vành mặt chiều ngươi an tế bằng cái nhướng cằm, Đinh Tinh Lan vẫn còn vẻ do dự, nhưng mà Mẹ à. An Văn vội vàng đứng lên, bước nhanh tới sau lưng mẹ, ân cần bóp vai, đấm lưng, "Mẹ cứ yên tâm, con sẽ không làm phiền Cố Tranh đâu. Con còn không để ai biết con quen anh ấy." An Quốc hảnh chen vào, nhưng ba vẫn không yên tâm, "Ba à." An Văn cắt ngang, cầm lấy bình rượu đi đến bên cạnh ông, cúi người rót rượu, "Con gái ba rồi sẽ lớn." sẽ rời xa sự bảo vệ của ba. Ba đừng lo lắng quá, phải học cách buông tay thôi." Rót đầy ly rượu, An Văn lại cầm chiếc bình nước có hoa văn đi đến trước mặt Cố Tranh, Cố Tranh hơi nghiêng người, cầm ly nước giơ lên hứng. "Lấy." An Văn cười tươi, giọng vừa nịnh nọt vừa đáng yêu, "Cố tổng, uống nước đi. Em đảm bảo sẽ không làm phiền anh, được không?" Cố Tranh vừa uống nước vừa cười. khẽ gật đầu, không khí yên bình ấy bị phá vỡ bởi tiếng cười mỉa của An Tế, tiếng cười không hề nhỏ, An Văn đặt bình nước xuống, ánh mắt sắc bén quét qua, An Tế uể oải lắc ly rượu cao chân trong tay, giọng nói lơ lửng, anh không tin, An Văn trống lạnh, ai cần anh tin, cô nhìn mọi người một lượt, đây, khi thế tôn bố, em đảm bảo, em sẽ làm việc thật tốt. kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Lãnh đạo bảo làm gì em sẽ làm đó, không sợ khổ, không than mệt, không hờn dỗi. Và tuyệt đối không bỏ cuộc giữa chừng, ăn tế chỉ vào tay trái, nghe vào tay này, rồi chỉ vào tay phải, đi ra. Tay này, An Văn bị chọc tức, vừa định lao qua quyết đấu thì bị Cố Tranh giữ cổ tay lại, anh ấy nhẹ nhàng xoay nhẹ cổ tay cô. Nhìn về phía chiếc ghế trống bên cạnh, ra hiệu ngồi đây, An Văn. Chỉ liếc nhìn Cố Tranh, cơn giận trong lòng lập tức bị dập tắt, cô ngồi xuống, ngay cả cô cũng thấy kỳ lạ, trước đây cô chưa từng hạ hỏa nhanh như vậy. Mỗi lần cãi nhau với An Tế, cả hai đều phải đánh sống chết mới chịu dừng lại, đến đây, biểu cảm của mọi người đều dễ đoán. Nhưng An Văn không để ý đến ai. chỉ nhìn An Tế nhíu mày, xoay chén đũa của em qua đây, lần này An Tế không đối đáp, làm theo lời cô, dù sao cô cũng đã ngồi cạnh Cố Tranh rồi, bữa cơm kết thúc, trời đã tối hẳn, mọi người chia nhau ngồi ba xe, Cố Tranh và An Văn ngồi chung xe, vừa lên xe, An Văn đã bắt đầu khuay tay múa chân, thao thao bất tuyệt, em không hiểu sao hôm nay ba mẹ em toàn chê bai em Rõ ràng bình thường họ luôn coi em là bảo bối. Trên trời dưới đất, giọng cô đầy phóng đại, anh biết không? Này em nhận giấy báo trúng tuyển đại học, ba em suýt nữa gửi thông báo mừng cho toàn bộ nhân viên công ty. Ông ấy còn nói em là niềm tự hào của ông. Em phải ôm chân ông ấy mới ngăn được chuyện đó. Cố tranh nhẹ nhàng xoa đầu cô như để an ủi, nhưng An Văn vẫn không dừng lại, còn mẹ em nữa. Mẹ em chỉ muốn nhét em vào tùi áo, gặp ai cũng mang em ra khoe và cả anh trai em nữa. An Văn cau mày, trong mắt như bốc lửa, giơ ngón tay làm số 8 đưa trước mặt Cố Tranh, "Hôm nay anh." Ấy như đeo kính ngắm 8 lần, cứ nhắm thẳng vào em mà bắn, Cố Tranh chỉ mỉm cười, cô gái này không hiểu, họ thực ra đang cảnh báo anh, cảnh báo rằng cô ấy là một người bướng bỉnh như vậy. Tính cách đó là do họ nuôi dưỡng và họ cũng không định thay đổi. Anh phải suy nghĩ thật kỹ, Cố Tranh không biết dùng từ nào để miêu tả An Văn, anh chỉ cảm thấy rằng mỗi ngày yêu cô đều là một ngày không giống nhau, mỗi ngày đều khác biệt, sau khi chút hết. Nỗi lòng, An Văn thả lỏng toàn thân, giọng pha chút tiếc nuối, em cứ tưởng về nhà có thể xưng vương xưng bá vài hôm chứ? Tâm trạng của cô đến nhanh, đi cũng nhanh, suy nghĩ lại càng nhanh. Hơn, giờ đây, cô mềm mại tựa vào cánh tay cố tranh, ôm lấy anh, dùng khuôn mặt xinh đẹp mà nịnh nọt, cố tổng, anh định sắp xếp em vào bộ phận nào, cố tranh điềm tĩnh trả lời, phòng. Mà ghét tinh, an văn đầy bất ngờ, bộ phận này lại càng hợp ý cô, cô ghé sát, chụt một cái lên mà anh, không quên dơ tay thề. Cố Tổng, em sẽ không làm anh thất vọng đâu." Cố Tranh bất lực. Cười, vui đột nhiên nghiêm mặt, nắm lấy cổ tay An Văn, "Có một việc muốn hỏi ý em." An Văn không tự chủ cũng nghiêm túc theo, "Việc gì? Nếu em đồng ý, lần này ở Bắc Đô, em có muốn gặp gia đình anh không?" "Đình anh không?" "A." An Văn sững sờ, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, Cố Tranh xoa đầu cô, giọng dịu dàng, Em có thể từ chối, một lúc sau, An Văn lắc đầu. Cô không phải muốn từ chối, cô không tự giác cắn môi, suy nghĩ, Cố Tranh đưa tay, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào khóe môi cô, hàm răng cô vừa buông ra, để lại vài vết nhỏ trên môi dưới, An Văn chợt nghĩ đến gì đó, gò má đỏ bừng, quay mặt đi, để em suy nghĩ đã, các bạn đang nghe truyện trên website, truyện tình Yêu, trầm nét